sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tiểu thuyết Tấm Lụa đào Của nhà văn Xuân Vũ Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 1 Chương 1 Ông tư thức dậy sớm ra giường tưới cam như thường lệ. Ông đã chăm chút mấy chùm cam trỗi từ mươi bữa nay. Ông dựng chiếc gạo mo vào góc cam và ngước nhìn lên. Kiến vàng bỏ ổ trống bộn vì kiến hôi. Lũ bất lương này từ đâu đến phá tán làm đồng loại tá nhà nát cửa. Ông quằn dánh xuống bẻ chùm trái ứng dạ, nghiêng qua lật lại xem xét. Kiến vàng thưa thì cam sẽ ít nước và chai dần. Phải đánh đuổi chúng nó đi thì vườn cam mới tốt được Ông Tư tưới xong đem cam vào nhà Thì mình cũng về thức dậy Đêm qua nói với thằng Bảo Hai anh em đi cắm cầu được cặp cá lóc giáo Ông Tư bảo con Con đem cam với cá biếu cho thầy Tám trước khi nhập trường Thằng Bảo đang ngủ nghe nói Ngồi bật dậy phóng xuống đất Để con dẫn ảnh đi đường tắt cho mau Thằng Bảo định lấy sợi dây lạc cà bắp sở mang con cá còn mình cầm mấy trái cam, nhưng ông tư bảo Món gì biếu cho thầy cũng phải ngon lành và trang trọng Cam thì để trong rổ cho khỏi dập còn cá thì bỏ trong gió tràng hoàng Vậy mới phải lễ của trò đối với thầy Con nên nhớ cầu, không thầy đố mày làm nên nha con Hồi ba đi học chữ nho, ông nội con luôn luôn nhắc nhở câu quân sư phụ Bà Tư bắt thêm cặp tre vàng mọc Và xúc một quả nếp trắng Đặt mấy quả cam vào rồi dặn Minh Con bưng cam và nếp Để thằng Bảo sách gió cá Nó mà bưng nếp thì tới đó không còn một hộp nữa Thế là anh em khởi hành Thầy Tám dạy trường sớm Trường của thầy cứ vợ chỗ luôn Có khi là trái nhà của cha mẹ học trò hảo tâm Có khi chỉ là cái trò trống của nhà giàu Để dành chất củi Chỗ nào không dột Nắng không chói Đủ lót cái bàn hoặc bộ gián Thì đó có thể là nơi dạy học của thầy Thầy không học trường sư phạm Nhưng cả trăm trẻ con Trong sớm đứa trước đứa sau Đều đến đây thọ giáo Nhiều đứa đã vô trường làng Lên trường quận trường tỉnh Trong số đó có mình Thầy dạy suốt năm không bãi trường Không hạn chế tuổi học trò Không có lớp riêng biệt Đứa nào đến thầy tùy trình độ mà dạy Từ ABC đến toán nhân một con tốn chia hai con, mười đứa mười lớp, không đứa nào học giống đứa nào. Tiền công của thầy được cha mẹ học trò quy định là một đồng một tháng, nhưng có nhiều người đền ơn thầy hai ba cắt, còn lại thì đem bầu bí, gạo nếp, cá mắm, bù vào. Thầy tám vui lòng nhận tất cả, không kèo nài. Thầy dạy ở sớm lâu lắm, không ai nhớ được mấy chục năm. Có gia đình cha học chữ của thầy rồi, con cũng học chữ của thầy. Nói gì anh em như minh và bảo. Vừa đi mình hỏi em Mấy giờ thầy lên lớp Tụi em tới chừng nào thầy dạy chừng đó Khi ở nhà có chuyện cha mẹ tới kêu con về Xong việc trở lại học tiếp mình sự nhớ ra hồi trước mình cũng vậy Cứ tới học Chừng nào thuộc thì thầy mới phóng bài mới Chứ đâu có thời dụng biểu Giờ nào bài nấy như trường nhà nước Bảo dắt anh đi len lỗi qua hè nhà bà Bảy Người đạo cao đài Thường mua nấm mối của Bảo Băng ngang giường ông Hai Nghi Đạo Thiên Chúa sẽ qua trước cửa nhà ông Tám Kỳ Chuyện trên đầu bụp lá qua xẻo nhỏ ông Bộ dần dân Toàn những đoạn đường mới trong giường Do lũ học trò mở mang để đi ngang về tắt cho mau Ở tỉnh Mang Quốc Trên mặt đường tráng nhựa Vừa đi vừa hút gió nhạt tay khỏe rưu Bàn chân không khi nào bị dấp Còn ở đây mặt đất đầy lỗ chân trâu Đầu bập lá nhọn như gươm Cũng phải bước lên Nhiều khi phải đi cày độc mộc Chạy dục qua thân cây cao bắt ngang mương Nếu đi chậm thì sẽ té Có quảng lại phải lách mình qua kẹt lá Bường tới Con đường ngoằn ngoèo này bảo thuộc lòng Và đi nhanh như gió Làm hai anh nó bước theo mướt mồ hôi Đang đi bỏ bỗng đưa giỏ cá cho mình sách Để em bắt tuổi còng gió đỏ xanh này chơi Nói xong lội xuống mương Bắt còng gió xong lại reo lên Để em móc cái hang này chút đã Hang gì mà móc Bảo trở vào mé bờ có dấu đất bùn quả quyết. Dấu chân ếch còn mới tanh. Nói xong Bảo Thọ ta vảo hang, miệng liến thoắng tia lì. Để bắt cặp ếch này về cari cho bá nhậu. Bỗng bảo ré lên rồi rút tay ra, một con cua biển vàng ngín đeo dính tay cậu bé. Bảo dung mạnh nhưng chú cua không sức, hai chiếc càng cua kẹp cứng tay Bảo như kìm sắt. Bảo nhăn nhó nhưng không có vẻ hốt hoảng. Có lẽ cậu bé đã từng bị cua kẹp nhiều lần nên không sợ. Cậu đưa tay lên mé bờ bảo mình Anh này cái ổ hen kia kìa, nên anh thẳng tay lên lưng nó dùm cho em. Mình buông gió cá và quả nếp xuống làm theo lời Bảo. Con cua bị đập bể mu, càng rụng lìa thân nhưng vẫn còn kẹp dính tay thằng nhỏ. Bảo đưa tay lên miệng cắn rớp rớp như nhai xương giòn. Hai chiếc càng cua rớt xuống bụng cùng với mấy giọt máu. Bảo vợt vào quần, giọt lên bờ, đưa lên miệng hút máu. Bức lá nhai đắp vào vết thương rồi nhặt chú cua ngất ngư bỏ vào giỏ một cách thoải mái. Hai anh em lại tiếp tục đi Mình thương em Càng cô bán quá Lũng thịt sao không em Bảo không trả lời theo câu hỏi Mà lại cầu nhầu Nhà của người ta Lại nhảy vô ở càng Nhà gì Của ai Em Đây là hang ếch Cua tới Ếch sợ nên bỏ đi Cua chiếm lấy Chứ nếu là hang cua Em biết liền Cua bò khác giấu chân ếch Tại em sơ ý Nên mới bị nó kẹp Gần tới trường chưa em Còn chút nữa Bữa nay em không đi học sao? Anh sắp lên tỉnh nên ba biểu em ở nhà chơi với anh. Mai em sẽ phụ khiến tiếp đồ của anh. Vô chợ đưa lên mua xe. Chứ mình anh giá sao nổi? Anh thích đi đò hơn. mình nhìn chú cua bị thương trong giỏ Lắc đầu. Bầm dập như vậy làm sao cho thầy? Nó còn nguyên cũng không cho thầy được. Sao vậy? Vì ổng rụng răng hết rồi. nhai gì bể? mình sực nhớ ra. Thời gian qua... Hồi Minh học dở lòng Tới bây giờ là bao nhiêu năm Lúc đó Minh nhỏ hơn Bảo bây giờ Đến trường có khi ông Tư Phải cổng đưa tới Bỗng Bảo hỏi bất ngờ Anh có gặp ông Cạt Cạc Nô ở trển không Ông Cạc Nô nào Cái ông ở trên trển ấy mà Không, anh không có gặp Sao thầy bảo là ông ở trên đó Mình hiểu ra Ông Cạc Nô là ai rồi Ông ta ở trong sách luân lý giáo khoa thư Mình được dạy ở trường làng Sao bây giờ học trò trường sớm như Bảo mà cũng học Tội nghiệp cái bộ ốc non nớt của Bảo Có biết Cạc Nô là ai mà cũng nhớ Thầy nói ông Cạc Nô ra sao em Mình hỏi Thằng Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp Thầy nói ông Cạc Nô Hồi nhỏ cũng học với thầy sớm Như tụi em bây giờ học với thầy 8 ngày nè Khi lớn lên thì ổng làm quan Rồi trở lại trường thăm thầy Thầy đã già mắt yếu nhìn không ra Ông ta bèn nhắc lại Tôi là Cạc Nô đây Thầy còn nhớ tôi không Vậy đó Rồi hỏi anh Hồi trước thầy không có dạy cho anh sao Anh vô trường trở mới học Ông Cạc Nô bây giờ ở đâu hả anh Ông ở bên Tây chứ đâu phải bên này Thằng Bảo ngớ ra Nó không biết bên Tây là ở đâu Nó ngây ngô cười Vậy em tưởng ông ở bên mình Và ông cũng học một thầy với anh và em Không phải đâu em à Đó là chuyện bên tay chứ không phải là chuyện bên mình Bộ bên mình không có ông cạc nô sao anh? Có chứ sao không Nhưng không có ai viết ra được Thần bảo dắt mình đi một chậm nữa thì tới trường Nó dừng lại khẽ bảo với vẻ mặt nghiêm trang Ông thầy đã cưới vợ chứ không ở cu kia như trước Hồi nào sao anh không biết Lâu rồi thầy có con trai bằng em vậy Nhà bà thầy bây giờ là trường học đó Anh nhớ chào bà thầy nha Thầy đã có vợ con Chuyện đời đã thay đổi nhiều Mà Minh vì mài miệt như bút nghiêng Cứ tưởng là mọi chuyện đều như cũ Trong lúc không có gốc cây ngọn cỏ nào còn nguyên Không có người nào còn trẻ như trước Mãi lo học hành Lắm lúc mình cũng không nhớ tới thầy xưa bạn cũ nữa Thằng Bảo vô lớp Bạn học của nó trốn mắt nhìn Vì theo sau nó có người lạ Mặt mũi trắng trẻo bảnh trai Thầy Tám đang giảng bài ngưng lại Tụt mắt kiến xuống khỏi sống mũi để nhìn Thằng Bảo nhại miệng nói trước Ba cháu biểu đem cho thầy ít trái cam Một lít nếp và con cá lóc cá trê Nói xong đem quà giặt Thẳng xuống bếp đưa cho bà tắm Nhân tiện xin miếng dẻ để địch vết thương Rồi ra ngồi học như thường Còn Minh đứng tầng ngần trước mặt ông thầy cũ Mà tưởng người nào khác Râu tóc thầy bạc trắng Thân hình gầy nhôm Mắt nhèo nhèo như muốn hỏi Chú là ai Mình qua phút bàn hoàng chấp tay cúi đầu Dạ con là Minh đây Thầy còn nhớ con không Minh đó à? Nói vậy nhưng thầy vẫn chưa xác định Minh là ai? Dạ, bé Minh nhõng nhẽo Thầy thương cho kẹo dưa nè thầy Một đứa học trò dọc miệng Dạ, anh Minh, anh thằng Bảo đó thầy À hà, vậy hả? Lâu nay con đi đâu? Dạ, con vẫn còn đi học Ông thầy già nhau mắt kéo kiến lên Như để nhìn cho rõ hơn mắt trần Vì trong đời ông dạy đến cả trăm học trò Có thể có dạy bao trò minh Chứ không phải chỉ có một Con học ở đâu bây giờ Dạ ở trên tỉnh thầy ạ Trời đất Xa dữ vậy sao con Dạ Ông thầy già lại tụt kiến xuống Bước tới nôm sát mặt mình như để nhìn cho gần thêm Đây là minh nào Ông không ngờ trong đám học trò xưa Của ông lại có đứa lên tận tỉnh Ở đó nó học những gì Ông cũng không tưởng tượng ra Chỉ biết trên tỉnh là xa, xa lắm Và cả đời ông cũng chỉ nghe Chứ chưa đi tới đó bao giờ Bà thầy từ bếp bước ra nhắc cho chồng Thằng cháu Minh ở sớm cổ cò Ông già nó là chú Tư Chú vừa đến nhờ mình coi ngài giùm Ông quên rồi sao? Ờ, à, tôi nhớ ra rồi Tôi coi ngài đâm hỏi cho nó ấy mà Thầy tám nghe ông mắt Rồi tỏ vẻ ngạc nhiên với vợ Nói vậy tôi coi ngày đám hỏi cho thằng này đi à. Chứ còn ai nữa. Mới ngày nào nó tới học với tôi, tôi phóng bài sổ đứng cho nó đổ. Nó làm đổ mực bích cả trang giấy rồi khóc đồ về. Mà bây giờ đã lớn cỡ này rồi. Mười mấy năm tôi không có gặp nó lần nào. Mấy năm trước chú Tư có tới đem bánh tét bánh phòng đến cho ông vào ngày mồng hai Tết. Năm nào bãi trường nó cũng đến thăm ông Vậy thì tại tôi quên Con nít đồng qua Làm sao tôi nhớ hết Thầy tám quay lại mình Con học tới lớp mấy rồi Dạ năm nay tiểu trường trở lại Con lên năm thứ tư Ủa sao kỳ vậy Thầy nhớ con ngồi lớp 3 trường làng hồi 7 tuổi Sao bây giờ con lại trở xuống lớp 4 Mình lễ phép thưa Dạ thưa thầy Năm thứ tư là năm cuối cùng của ban trung học Chứ không phải lớp tư trường làng ạ à. à vậy hả Dạ Vậy thì sau khi thi đậu bằng thành trung Con có thể xin về dạy lớp nhất trường làng Phải không con Dạ phải Trời đất Con đã học lên tới đó rồi sao Thầy tám sửng sốt dây lâu Vậy mà thầy đâu có hay Ông thầy sớm đứng lặng người ra, nhìn đứa học trò của mình. Ông mường tượng con đường nó đã đi qua và đoạn đường nó sắp tới, ông lẩm nhẩm. Còn hơn cha nhà có phước, trò hơn thầy trường càng có phước hơn. Thầy Tám không ngờ mình lại có một đứa học trò như Minh. Tội nghiệp học giỏi vậy mà không quên ông thầy vỡ lòng. Thầy Tám quay lại đám học trò nhèm nhúm. Thầy có bao nhiêu chữ Thầy dạy hết cho các trò Nhưng các trò phải ráng học Đám học trò ngồi lặng im trố mắt nhìn Thầy tám khuyên chúng như vậy nhưng thầy biết khó bề Chúng nó phải giữ em cho cha mẹ đi cấy, đi cài Nhiều đứa đã phải đem thân đi ở đợ Khi chưa học hết dần xuôi Dễ gì làm bạn lâu đời với bút mực Học cao như mình trong làng có được mấy người Chữ nghĩa quý thật Nhưng chữ quý với người biết giá trị của chữ nghĩa. Còn ngoài ra chữ nghĩa là vô nghĩa. Dân mình cam đành chịu dốt không phải là vì không biết quý chữ nghĩa. Mà vì người cai trị khinh miệt chữ nghĩa. Gặp lại học trò cũ giỏi giang thầy rất vui. Nhưng bụng lại bùi ngùi. Vài năm nữa già yếu mắc mờ thầy cũng sẽ nghĩ dạy. dầu mến yêu thương hại cho đoàn hậu tấn. Thầy cũng phải tạm biệt chúng. Đúng hơn là chúng đang xa dần thầy. Thóc cao gạo kém. Cha mẹ đâu có, để cho con rảnh rang đi học Hầu được dâm ba cái chữ dắt nương ra đời Tiền bạc có ý nghĩa hơn Muốn làm một lá đơn bỏ ra đồng bạc là có liền Còn muốn tự tay viết một lá đơn Phải mất tới 10 năm Tới trường, miệt mại Làm sao thầy Tám nói được nỗi buồn Của một ông thầy sớm biết nghĩ xa Thầy Tám sực nhớ hồi thầy còn nhỏ Làng này chưa có trường chợ Con nít không biết trường là cái gì Một lần có một người Pháp chạy xe hơi tới chợ làng Bỗng xe tắt máy Ông ta nói không ai nghe được Cả chục người bu quanh Pháp diệt đề Huệ Bằng cách mảnh ai nấy quơ tay quơ chừng Không ai hiểu ai Người ta chạy đi tìm một người biết tiếng Pháp Nhưng không có Cho tới bây giờ là 50 năm Mới có trường làng và một người như Minh Thầy Tám bèn hỏi Minh Bây giờ mà rủi coi tay đến đây Con có nói với họ được không? Dạ được. Được mà nhiều hay ít? Dạ. Thì họ nói bao nhiêu? Con nói bấy nhiêu? Con giỏi vậy à. Rồi thì táp tiếp. Con ông hội đồng gì ở làng bên? Nghe nói đi học ở đâu xa lắm. Mà khi về nhà thì chỉ được có cái bằng cấp nhảy đầm. Bằng cấp nhảy đầm thì để dành cho tay đầm cho người mình thì lấy làm gì? người mình đâu có biết nhảy cái thứ đó. còn lên trên ráng học hành cho thành tài, để đáp đền ơn chinh chữ cù lao và để lập thân. chờ chơi có theo phường lố lăng vô học, lúc nào cũng khoe tiền nhiều, áo tốt, còn đầu óc thì trống rỗng như cái lông tre không mắt. Dạ. mình khẽ cúi đầu nghe mà khóe mắt nóng rang. Mình thương thầy lẫn sót đàn em trẻ dưới mái trường tối tăm Trong cái só hốc vô danh này Cứ như nhịp độ xưa Thì năm mười năm nữa con nít mới hết đi học trường sớm như hiện nay Bỗng đầu có bóng người xuất hiện ngoài ngõ Thầy tám ngó ra Trong dáng người và cách ăn mặc của khách Thì thầy biết không phải người trong sớm Thầy lẩm bẩm Còn chìm khách linh thật Nó mới kêu hôm qua ở trước cửa nhà Này đã có khách thì Tám vừa bước ra thì khách đã vào tới quá nửa sân. Trong ông ta không trẻ hơn thầy Tám là mấy. Đầu bịch khăn đen, quần trắng, áo dài đen, chân đất, cặp nách cây dù đen cán méo. Dài mang một bọc vải đen khá lớn. Tai xách một chiếc bình tích thành trắng. Thầy Tám chưa từng gặp một người nào như vậy. Nên rất bỡ ngỡ không biết phải tiếp đón ra sao. Thì khách nói bằng một giọng trọ trẻ, khó nghe và tiếng ạ hơi lạ tai. Thừa ba Tôi là người ở đàng ngoài vào đây băng thuốc cao trà đén à Thuốc cao trà đén Đó là những món thầy từng nghe nhưng chưa thấy Khách hơi khượng lại trước cửa Học trò rụt trịch đứng dậy theo phép lịch sự của thầy dạy Xin lỗi à Tôi đến không đúng lúc Làm phiền gia chủ à Khách tỏ vẻ lịch thiệt Không sao Xin mời vào Thầy Tám đưa khách lên nhà trên Nhắc ghế mời ngồi Người khách nói Xin gia chủ cứ tự nhiên dậy trẻ Tôi ngồi đây chờ mảng lớp và sẽ thưa chuyện Minh định bụng chào thầy ra về Nhưng thấy khách có vẻ khác thường nên ở nán lại chơi Thấy khách ái ngại Minh bước theo lên nhà chắp tay Thưa thầy Để con dạy các em thay cho thầy tiếp khách Khách nhìn Minh hơi ngạc nhiên Vì gương mặt khôi ngô và gián điệu bật thiệt Thầy tám giới thiệu Minh Người khách cực cù Hậu sinh khả quý một cạc đô tân thợ chăng Người khách đặt chiếc bình tích lên bàn Mở chiếc bọc rồi lần lượt lấy ra từng món Đây là quế khâu vị trị đau bụng Đây là trà đắng uống tiêu cơm Đây là mặt gấu trị ba chân Đây là thuốc cao trị đau lưng nhức đầu, nhất xương Xin lỗi ở nhà gia chủ có sẵn nước sôi không? Cho tôi xin một chút để phe và chén trà Mời gia chủ nếm thử thì Tám đi xuống bếp Đem cả cái siêu nước đang sôi Và lấy hai cái tách sành để trên bàn Người khách móc túi lấy con dao nhỏ Gọt mấy lá quế vào tách Rồi rót nước Xong mở gói giấy trong bọc Lấy mấy nhánh trà Bỏ vô siêu đầy nắp lại Rồi hai tay cầm lấy tách nước quế Mời gia chủ dùng thử thì Tám nâng tách trà lên Mùi quế thơm cay bốc lên mũi Người khách nói Đây là quế thật Nên chỗ gọt mèo mỡ như ướt Còn nếu khô khen thì quế giá Thầy Tám hớp khẽ nuốt chậm Rồi lắng nghe như uống thuốc bệnh Hớp luôn dài hớp thầy Tám gật đầu Quế ngon thật Uống như uống thuốc bổ à, Nghe thông mũi hơi sức Người khách được trớn giải thích luôn các món thuốc khác Thô cao này nấu bằng các thứ rễ cây trên rừng. Rễ gì vậy? Bất cứ rễ gì. Đào về băm nhỏ, trộn tất cả lại rồi để vào trả. To đổ ngập nước nấu. Hai ba ngày đêm, nước sát lại rồi đổ que nồi nhỏ. Nấu vài ngày đêm nữa, chỉ còn một ôm. Bây giờ chụm lửa ít, nấu cho đến lúc đặc như thế này thì trút vào bình. Một thùng nước lớn mà còn có bấy nhiêu đây. Người khách dở nắp bình, cầm cái muỗng gỗ để sẵn trong bình khuấy khuấy vài lượt rồi dơ lên Thuốc màu đen như dầu hắt, lấp lánh như quyền, đặt sệt chảy xuống có dây Ông nói lại xem thuốc này trị bệnh gì Dạ, yeah, đau lưng, tức ngực, nhức mỏi, chóng mẹt, nhức đầu đều trị được hết Vậy thì để tôi mua một ít Mà ông bán cách nào Dạ yeah. ha Một cắt một thìa Thìa là cái gì? Thìa là cái này Người khách trỏ chiếc muỗng gỗ cắm trong bình Vậy để tôi hai muỗng Ông mua nem cắt đi Tôi bén rẻ cho thì tám quay lại Thì thấy vợ đứng ở cửa buồn Bà tám tiếp lời chồng Ông ngồi dạy học hay đau lưng Nên mua khá khá một chút Ừ bà ra đây coi mấy món thuốc này Bà tám bước ra, người khách đưa cho bà miếng quế, bà cầm lên xem và hỏi. Mấy miếng giỏ cây này để làm chi vậy ông thầy? Bà phong cho người khách danh hiệu thầy thuốc một cách hồn nhiên. Vì đây là người biết trị bệnh cũng như thầy chợ trong chợ, cũng như thầy tám dạy học trò. Theo bà, hãy ai dạy người khác việc gì thì đáng gọi là thầy. Thầy nghề võ, thầy lỗ ban cũng đều là thầy cả khi lộc nó ra khỏi thân cây thì nó còn tươi khi phơi nó cuốn lại như vậy bên ngoài khô mà bên trong không khô cho nên phải lấy que trúc ngang, ngang nó ra giống như chiếc thuyền nan vậy thuyền nan là gì thầy tám hỏi dạ yeah, là cái thuyền đen bằng tre chúng tôi chạy bùm mà từ ngoài nơi vô đây ha tôi biết rồi đó là cái ghe bầu Năm nào gần Tết cũng có ghe bầu ngoài quê vô đây bán thung rổ nia sàng Rổ đi chợ, gào tắt đìa, đường thật khéo Hồi trước họ vô đây đều hơn Mấy năm nay không biết sao hơi thưa Nói vậy thầy cũng ở ngoài quê vô đây hả? Người khách lễ phép thưa Dạ yeah, không phải Quê còn xe ở ngoài nữa Chúng tôi ở sứ quán phía gần trong này Bà Tám nói Ở đây hãy nghe tiếng trọ trẻ Thì bà con cứ kêu là người Huế Bởi vậy nên có câu hát Anh về ngoài quê Thắt rế tai bèo Gửi vô em bán đỡ nghèo đôi năm Thầy tám phụ quà nói với vợ Ở gần đây là có ba bốn người Cũng nói giọng giống ổng Hồi năm họ cũng vô đây bán thúng nìa Rồi không biết sao ở luôn trong này Cứ vợ có con Mua đất mua trâu Mận ăn khá lâm. Để chốc nửa tôi kêu họ lại đây nhìn bà con Thầy Tám hỏi mua cái mật gấu để uống trị bệnh tức ngực Và một vài món thuốc trị bệnh con nít Để phòng khi học trò có sổ mũi nhức đầu thì cho uống Thầy Quế soạn ra kể tỉ mỉ cách dùng từng món và cười đắc ý Hôm nay thật ta là ngày tốt à Thánh dắt tôi đến Quy Địa gặp nhân huynh Tôi chỉ lấy nửa giá tiền một thanh quê một gói trà cái mật gấu xin một đồng bạc thôi ông đi đường biển xa xôi hiểm trở vô đây công đó đã quý rồi tôi đầu dám trả rẻ vậy tôi bén rẻ gì nhân huynh là đồng nghiệp của tôi nói vậy nhân huynh cũng làm nghề dạy trẻ trước kia cơ còn bây giờ thì làm bạn với gió mây hai bên chủ khách Vừa uống trà Huế vừa nói chuyện Và dần dần đi vào mối tương đắc Và đổi cách xưng hồ Thì Huế ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lễ phép thưa Dám hỏi nhân huynh một câu à xin miễn chắc Xin cứ tự nhiên cho Nhân huynh tái gia đã được đúng 10 năm thì phải Sao à, đại huynh biết giỏi vậy Đôi liễn ten bụi bặm mờ kia Cho tôi biết điều đó Nhà tôi ta giá Còn tôi mới thành hôn lần đầu Chắc trong đám học trò kia Có cậu ấm nhà ta Dạ Nhờ trời ban phước Thằng bé này đã học thuộc lòng các phép toán Nhân huynh có quý tử Vào lúc ngoại ngũ tuần Vậy nhân huynh là người đại phúc Hai người càng nói chuyện Càng tâm đầu ý hợp Qua dòng tâm sự Thầy Tám thấy thầy Quế không phải là người bán thuốc dạo mà là một ông thầy nho đã từng dạy học trò. Nhưng vì thời thế đổi thay, ông nghè ông cống cũng nằm co nên nhà nho mới ra nông nổi. Thầy Tám bèn mời thầy Quế ở lại đàn đạo. Thầy Tám cũng biết chút ít văn chương điển tích nhưng so với ông thầy Quế thì quá ít ỏi. Thầy Quế nói chuyện bên tàu lẫn bên ta, thầy Tám nghe mê màng từ chuyện Tần Thủy Hoàng sợ chữ đốt sách chôn học trò. Đến chuyện chiêu hổ mó vào hang hùng của Hồ Xuân Hương Và những giai thoại bình dân Chó giá cắn thợ mai Ngựa kim ăn cỏ chi da trắng vỗ bị bạch Thầy Quế càng nói càng say mê Thầy Tám càng nghe càng thú vị Nhờ Minh dạy thay nên thầy Tám không phải bận tâm Hai người bạn mới trở thành tri âm Hết chuyện thuốc men bắt sang chuyện văn chương Khi hai người hứng thú cười gian Thì Minh ló đầu lên nghe lốm Nhiều lúc quên cả nhiệm vụ Đến chiều thầy Quế mới nhớ ra việc bán thuốc Thầy Tám kêu bà con trong xóm đến mua giùm cho thầy Quế Thầy Quế xiết chi cảm động Bèn viết tặng thầy Tám mẫu chữ nho bằng bút sắt Hội ngộ phong dân, hái trình dạng lý Và một bài đường luật chữ nôm Trẻ con, mười đứa dạy cầu vui buổi xế chiều đông, rộn tiếng cười Dấu sắc, dấu quyền còn lộn xộn, Dần xuôi, dần ngược, cứ lôi thôi Măng non cậy có bàn tay uống Cổ thụ cuồng phong đã tả tơi May được cạt nô về thăm lớp Ấy là hồng phúc để muôn đời Lưu luyến rồi cũng phải chia tay Thầy tám đưa bạn xuống lộ làng Rồi cũng đi một quảng xa Trời chiều tươi sáng nhưng cuộc chia ly Làm cho lòng người cảm thấy phong cảnh thê lương Thầy quế đứng lại và nói với giọng xúc động Xin nhân huynh trở lại Năm sau khi gió chương thổi mạnh tôi sẽ có mặt ở đây để mình còn tam sự tiếp Tôi sẽ sửa lại cặp trạng của bài thơ chưa được ổn lắm Sinh đại huỳnh chơi quên cuộc đất nghèo nàng tâm tôi này Thầy Tám móc trong túi ra một đồng bạc đãi bạn lên đường Thầy quế không nhận cho rằng tấm thanh tình của lớn sớm như vậy đã quá nhiều Nhưng thầy Tám nhét vô tay nải của thầy quế Hai người bạn già nhìn nhau mà nước mắt tuôn rộng Thầy Tám đứng nhìn dáng gầy gò của thầy Huế xa dần trên con đường đất Sắp đến khúc quanh, thầy Huế quay lại dãy tay hồi lâu Thầy Tám cũng dãy tay đáp lại, rồi chờ bạn đi khuất mới quay lưng Ôi, cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy Mình có mặt ở lớp học suốt buổi thư đàm của hai ông thầy Khi thầy Tám tiễn chân thầy Huế, mình lại đi theo và cũng buồn lấy biết thầy Nhưng điều mà minh ngạc nhiên là ngoài nhà trường còn có một nền văn hóa khác không ghi chép trong sách vở, không được giảng dạy chính thức mà vẫn tồn tại. Đó là giai thoại văn trường rất lý thú mà minh vừa nghe. Mình thích hơn cả những bài anamitte giảng bằng tiếng Pháp ở trường. Ngoài những món thuốc tây bán ở tiệm và thuốc bắc do thầy chợt coi mạch và kê đơn, còn có những món thuốc của thầy Huế với cái tên chung là thuốc cao trà đắng mà bà con đã công nhận như thuốc gia truyền. Ai cũng có thể bào chế hoặc dùng được. Cuộc sống dân minh của thành thị và cuộc sống tối tâm của thôn quê dí như bản nhạc Tây và câu hò cấy. Mỗi loại đều có âm thanh riêng biệt và đều đáng yêu. Năm sau khi gió chướng bắt đầu thổi lai rai, thì tám nhớ ông thầy Huế nhưng không thấy ông bạn xưa trở lại. Cứ mỗi lần thấy đàn bà đi chợ về, sách theo thúng nia Huế thì ông càng nao nao. Ông tự dựng cớ đi mua bút giấy để tìm những chiếc ghé bầu. Hỏi thăm ông bạn thơ nhưng không ai biết ông ở đâu. Trên đường về thì tám thờ thẫn như kẻ mất hồn. Bài thơ năm xưa vẫn còn nguyên cặp trạng không ai chữa được. Mối duyên tao ngộ phút chốc mà cứ đeo nặng theo ông mãi. Thì tám tiếc không nghe được thêm những giai thoại văn chương. Văn chương thăm trầm dậy mà thang ôi trên thế gian này không phải ai cũng biết quý trọng nó. Và cũng không phải ai cũng biết ơn thầy như Cạc Nô Chú thích Trong truyện có một số câu Được tác giả viết theo kiểu thổ ngữ của người Quảng Vì vậy buộc lòng chúng tôi phải đọc cho đúng với câu chữ mà tác giả đã viết Nên việc sai sót về cử điệu là điều không thể tránh khỏi Mong quý tín giả lượng thứ thông cảm Hết chú thích Trường hai Cả nhà thức dậy sớm hơn mỗi ngày Hôm nay Minh rời quê lên tỉnh nhập trường Hai tháng nghỉ hè qua mau Chơi chưa mãn cách trò vui đã hết ngày Chiếc trắp gỗ có khóa của mình đã nhét đầy ấp những quần áo sách vở Cơm nước sông thì cũng vừa nghe tiếng tụt và rút gian trên sông Làng Hương Mỹ của mình có hai đường giao thông chính Rạch Tân Hương và con lộ chạy song sông suốt hai làng Hương Mỹ và Minh Đức Vì giáp tranh nên hai làng cũng quan hệ với nhau Về mặt xã hội Trai làng Hương Mỹ cưới con gái làng Minh Đức Hoặc ngược lại Từ đó bà con càng đông Và từ đó dây mơ rễ má càng nhiều Cho nên Hương Mỹ và Minh Đức Chẳng khác hai gian của một ngôi nhà Bên nội bên ngoại. Thằng Bảo phụ với anh khiến cái chấp lên mé sông chờ đò Đò đi tỉnh cứ ba ngày một chuyến Nó vừa rời bến chợ là rút tù già Để khách hai bên mét sông chuẩn bị Dọc theo sông không có bến Chỗ nào khách đợi thì nó đâm mũi vào rước Bao nhiêu nó cũng chở hết Đi trong rạch Tân Hương thì nó còn chèo chống hè hụi Chớ khi ra đến sông Hàm Luôn thì nó chạy bùm Nếu thuận gió thì chỉ vài lèo Ngủ một giấc Mở mắt ra là đã thấy mình ở chợ Bến Tre Đặc biệt lần này ông Tư dắt thằng Bảo xuống đòi với mình Mình lấy làm lạ hỏi Thì ông Tư bảo Sẵn đò ba đi ra đám dỗ ngoài ngoại con Hồi nhỏ năm nào Minh cũng theo ba má ra ngoại Vào ngày giỗ lớn này Nhưng bây giờ bận học xa Ngày nhập trường lại đúng vào ngày giỗ Nên Minh đành vắng mặt Thằng Bảo lại mách lẻo Nó lôi Minh ra mũi đò rỉ ta cho Minh biết Về mục đích chuyến đi này của ba Bỗng nó trỏ tay lên bờ Tới chợ rồi kì anh Minh nhìn theo Tân Hương chợ quê ngoại ở bé học trường làng, mỗi lần nghỉ hè Minh đều ra nhà ngoại ở chơi thỏa chí đến ngày nhập trường mới về. Bây giờ lớn lên, đi xa quê ngoại, mảnh đất mang những kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu. Từ dưới sông nhìn lên, ngôi chợ hiện ra có vẻ như khác khác, nền chợ đá ông đỏ thẫm, những gốc me còi, ngôi nhà lồng cũ kỹ, vết tường loang lỗ, hai dãy phố thấp với người qua lại lao sau tất cả như lùi sau mái chèo dài. Rồi khuất hẳn. Vừa qua khỏi chợ chiếc đò chung qua cây cầu sắt. Minh thấy người ta đi trên đó. Kẻ gánh gồng người ta không. Nắng in bóng cầu trên mặt nước. Những kẻ ván quá nhỏ so với thân người. Vậy mà thổ bé mỗi lần đi trên cầu. Minh sợ lọt kẻ rơi xuống sông. Cậu tám của mình phải lôi tay Minh chạy. Nếu không Minh bước trên tường tâm gián. Em có đi cầu này không bảo? Bỗng Minh buộc miệng hỏi. Có chứ. Em có sợ không? Cậu khí em còn không sợ nữa là cậu sắc Thằng Bảo đáp rất tự hào Bỗng nhiên Minh nghe khóe mắt nóng rang Giọt lệ ấu thơ năm nào Chảy thấm vào quê ngoại Đến bên nhà ngoại Thằng Bảo kêu đò ghé lại Ông Tư dặn dò Minh Rồi bước lên bờ với Bảo Con đò quay mũi ra vô tư Minh nhìn lên bờ theo cha và em Minh chợt nhận ra Mái tóc người cha Nay đã bạc nhiều Và lưng hơi cồm Tuổi già đến không ai tránh được Càng gần giàm thì con rạch càng nở ra Và nghe gió bắt đầu thổi mạnh Và sóng vỗ mạng đò Sông cái hàm luôn hiện ra trước mặt Như một giải bạc lấp lánh mênh mông Chủ đò nói với khách Mình cầm sao ở đây Nghĩ ăn cơm rồi đó đèn mới bắt đầu dựng vườn chạy Ông bà cô bác nào muốn ăn cơm Xin cho biết để tổng khẩu tôi lo Đò nằm nép bên mép dàm Phía cậy dưới một tàn bần âm um tùm nhiều người leo lên mui đò đổi không khí. vài chàng trai nhảy xuống sông trấn dẫn với hà bá. mấy ông khách sồn sồn hợp tác với tài công, bay đồ nhậu ra sau lái và bắt đầu cưa cột dầu vu. ông tài công thò đầu xuống nước hỏi mấy cậu đang lặn hụp. mấy cậu có dẫn tròn tắn không? có chừng cá nóc nó tiện mất cái củ chì đó ngang. minh nằm bên trong vừa nhớ nhà vừa nhớ trường. thõ bé học trường quận. Mỗi lần sắp nhập học, mình cứ bận biệu với những con trâu đất, những cần câu, dàn thùng và những trò chơi ngoài đồng. Đã dễ, hớt ly thia, mình không muốn rời nhà để trở lại trường nữa. Nhưng bây giờ, những trò chơi ấy như xa dần với mình. Chàng đang đeo đuổi sách vở ở nhà trường và những mái tóc, những tà áo cũng đã bắt đầu có sức hấp dẫn đối với chàng. Hình như Minh nhớ trường nhiều hơn nhớ nhà, mình nôn nao mong gặp lại bạn bè. Ba không chỉ có đi đám vỗ đâu Ba đi chuyện khác Thằng Bảo mách lẻo như vậy Nhưng Minh không để ý cho lắm Cái chuyện ấy nghe còn xa dời đối với Minh Về chiều càng lúc càng có nhiều ghe tới Họ từ miệng trên đổ xuống Từ miền dưới lên tỉnh Trời vừa sụp mặt thì dàm sông như một thành phố nổi Mỗi chiếc ghe một sinh hoạt Thiệt rộn xịp Ghe này hỏi ghe kia bán món gì Ghe nọ lại hỏi ghe này đi đâu Rồi họ trao đổi hàng quái với nhau, khóm, mít, chuối, dừa, dùng tạm cho bữa cơm chiều. Ông tại công đò và khách đã cưa đứt nửa cây cột dầu vuông. Gió mát làm ông hứng thú, ông đứng lên mùi đò hái mấy trái bần dốt, đặt lên mâm và tiếp tục cưa cho đứt mạch. Giải thích, cây cột dầu vuông, nghĩa là ám chỉ, uống rượu đế. Hết giải thích. bỗng từ sau lái đò có tiếng vọng tới. Bần chua thì phải có mắm sống mới trung điều Ông chủ đò quay ngoắt lại Thì thấy một người trung niên Dẫn xà rông sặc sở Đứng ở mũi ghe đậu sau lái đò Ông chưa kịp đáp ứng Thì một người trong mâm lên tiếng Đây là tiện bất ngờ Đâu có sửa soạn trước mà đem mắm sống theo ta Cá Quynh không phải lo Chập sao chiếc đò dài Được bắt từ mũi ghe qua lái đò Rồi ông bạn dẫn xà rông Xách gó mắm qua Bữa nhậu tao ngộ chiến bần chua mắm sống Giữa trời nước bao la càng thêm hào hứng Khách giang hồ lại là bộm rượu nên thảo ăn Có món ngon thì đem mời Trong lúc những người không nhậu ăn cơm trên mua ghe Với thịt kho tàu Và trứng dịch luộc chấm nước mắm Cơm xong thì mặt trời cũng vừa sụp khỏi rặng cây bên kia bờ sông cái chủ đò sửa soạn lèo lái để dựng bồm chạy gió Ông nói Gió rồng ngọn Chỉ vài lèo thì tới nơi bà. Ngồi trong lớp học mà Minh nghe trái tim mình xe thắt như tim cậu bé răng buổi sáng mùa thu đi qua vườn Lisbon vào lúc lá vàng rơi từng chiếc trên những bức tượng phủ tuyết trắng. Còn lòng Minh thì vẫn vườn cảnh trí quê hương, gốc cam, tàu dừa, từng luộc dây, mái lá thân yêu. Nhìn bà đầm tay sang trọng giảng bài, Minh liên tưởng tới ông thầy xưa của mình, già nua nghèo nàn với đám học trò lem luốc, tay cầm viết không quen bằng cầm cuốc. Bỗng nhiên mình nhớ lời bà Tám nói bà má mình đã đi coi ngày đám hỏi Mình lo quá Vì mình đã phải lòng một cô bạn ở trường Tuy chưa biết tên Nhưng gặp mặt hàng ngày Mình chưa biết phải làm sao trong tình thế này Bữa này bà Fortier Giảng về mối tình thơ ngày phone at Virginia Mình ngồi nghe mà hồn vẫn vơ Lơ lửng như còn sai sóng đỏ Ở đâu đó Nơi con dốc trải đá ông đổ vào sân trường Ở góc cây vú sữa cuối trường Nơi dẫn xe đạp của đám học sinh ngoại trú Từ lâu Minh có thói quen vào buổi sáng Đứng ở giữa hai cây mãn cầu ta Nhìn đoàn lực sĩ do một monitor khôi ngô tuấn tú Dắt chạy lên sân vận động để tập luyện Còn vào giờ chơi Trong lúc các bạn ăn quà vặt Hoặc tìm chỗ yên tĩnh gạo bài, Thì Minh lại lặng lặng đi đến góc vú sữa Làm như chàng có xe đạp dựng ở đây Thực sự chàng là học sinh nội trú Tìm chiếc xe đạp của nàng Để biết chắc rằng hôm nay nàng có đến trường Nàng không ốm đau Hoặc không ở nhà luôn để lấy chồng Như nhiều bạn cùng lớp Nhìn chiếc xe đạp sơn màu tím vô trì Giữa những chiếc xe khác Chàng cảm thấy như đã gặp nàng Và như đã nói với nàng những lời thầm kín Của trái tim chàng Những tiếng mà chàng phải nói cho ra Kỳ được và chỉ nói với nàng Bà đầm dẫn say sưa giảng giải Học sinh ngồi im lắng nghe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 Trong cái nhìn, trong nụ cười đầu tiên, hồn nhiên trong khi hai đứa chạy chơi bắt bướm với nhau trên đồi cỏ. Minh ngồi nghe mà hồn mơ màng. Minh cứ tưởng mình là Paul trong chuyện. Lần đầu tiên Minh trông thấy nàng, chàng như bị luồn điện, giật nhẹ. Cặp mắt nai như đã chiếm trọn vẹn trái tim chàng. Hình ảnh của Hồng, Oanh, Liên và những cô bạn khác đều mờ hẳn rồi biến đi. Để chỉ còn lại một mình nàng Đây là người con gái mà chàng mơ ước Từ lâu Minh như người đi dạo giữa vườn qua Nhưng chưa có ý định ngắt đóa nào Bây giờ thì Minh cả quyết chính là nàng Đóa hoa làm cho chàng háo hức Mỗi buổi sáng trước khi vào học Minh đứng ở sau góc cột hàng ba Nhìn ra con dốc chờ nàng Nàng đến đầu dốc thì xuống xe Cái dốc không cao nhưng trải đá ông lỡm chởm Nên nàng cẩn thận Tay dắt xe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 Phần lớn học sinh là những cô cậu con ông cháu cha, những cô cậu quá tuổi không được trường nhà nước chấp nhận, hoặc những cậu bùi kiệm tân thời còn muốn danh đề bản hổ khoa thi sau. Như ở các trường khác, càng ở lớp cao nữ sinh càng ít, những bậc cha mẹ chịu theo trào lưu dân minh của người Pháp mới dám cho con gái đi học những trường Marie Curie, Couvement de Suisseurs, áo tím tích ở trên Sài Gòn. Còn lại thì bắt con quanh quận Học hết trường quận Cao lắm là trường tỉnh Rồi giữ riết ở nhà Chữ nghĩa làm gì Nó chỉ gây ác cảm cho những người mẹ chồng Con gái chỉ có bổn phận với cái bếp Nồi cơm ơ cá Săn sóc manh quần tấm áo cho chồng Chứ nhiễm làm gì ba cái thứ văn minh Cụ đồ chịuu đã không hợp tác với tay đến mức độ xà bông của họ Cụ cũng không thèm ngó tới Mà chỉ xài nước trò Con gái không được đọc tiểu thuyết Không được nói chuyện với trai Còn việc bắt tay đàn ông là điều tối kỵ. Đó là mầm móng Lớn lên sẽ quẩy nát gia đình êm ấm của các cụ Nhiều lần ba má ngỏ ý muốn Minh ở nhà để cưới vợ Và trong nôm nhà cửa ruộng vườn Đời này người ta vác dạ đi vay lúa Chứ có ai vác gạo đi vay chữ bao giờ Đó là câu nói ở cửa miệng các cụ Nhưng Minh nài nỉ ba má để cho Minh học thi lấy bằng thành chung Một hôm Minh cũng đứng ở hàng ba ngó ra đầu dốc Thì Bền đến vỗ da chàng Chờ ẻn thả xe xuống dốc hả mày? Rồi Bền đi cho Minh nắm sôi và cười tiếp Mày ngó riết chắc nó đồ nhà trường phải mở cửa sau cho nó đi Chứ không dám đi cổng trước Bền là bạn cùng lớp Thi thành chung mới rớt vài ba lượt thôi Ngồi lớp tư mòn cả bàn Nhắn mặt với giáo sư Hiện được bạn bè tặng cho hổn danh là Views Bền Tức Bền già Nhưng bền không nào Gia đình bền chỉ cần bền ở nhà Ngồi ghe đi thâu lúa ruộng Thấy mình làm thinh bền tiếp Bữa nào nó mặc đồ đầm Mày sẽ được dịp chim ngưỡng dung nhan của nó Đặc biệt cặp chân giá đá ngàn vàng <cười> Nàng là con gái ông phán Ân gần ở Ba Tháp Mày muốn tao đưa tới làm quen không Khách không mời mà tới à Nhưng mày có đau tim gì nó không chứ Cái thằng đặc chuyện Thầy giám thị biết được Thì ăn cộng đó ngay mày Mày phải nhanh tay Mày nói với tao làm gì chứ Ê Ông già nó là dân Tây Chắc là dân minh lắm Cho nên ngoài cái tên Việt là Lý Lệ Lan Ản còn có cái tên đầm là Emilie Liliane Nữa Tên gì mà dài như phương trình ăn rẹp Có bốn ẩn số Lý Lệ Lan Emilia Eliane Quớ được nó đó. Mỗi lần mày kêu em Emilia Chắc là phải hụt hơi Sao mày không tấn công đi? Mình hỏi ngoặt lại Khó lắm mày ơi Khó sao mày lại suối tao? He <cười> he Không phải tao sợ khó Mà vì tao biết tao suốt không vô gôn được Hãy biết suốt không vô thì đừng suốt Đó là nghệ thuật trên sân cỏ Mà cũng là nghệ thuật ở ngoài đời Mày hiểu không? <cười> Bền vỗ dây mình Tim ai khắc một chữ nàng rồi hả? Nói thiệt đi Tao mớm bóng cho mày suốt Thì chắc nàng thả lỏng cung thành cho vô đó Bà đầm ngưng giảng trỏ tay về phía mình. Mình, hãy nói cho ta biết tại sao thằng Paul ốm. Mình đang thả hồn xa vời bỗng giật mình. Tiếng gọi bất ngờ và câu hỏi hốc búa làm mình ngớ ra. Bền ngồi sau lưng nhắc khẽ như gió vào tay mình. Vì nó nhớ Virginia. Nói mau lên, kéo ăn hột dịch. Vì uh, Paul nhớ Virginia. Mình như kẻ sắp chết đuối vớt được bạp lá. Giỏi! Bà Đầm gật đầu khen rồi lại hỏi. Các con kể tấm tắt một đoạn văn hoặc một đối thoại ngắn trong lúc Paul và Virginia thân nhau. Ai biết? Bên dục dơ tay và được bà Đầm chỉ định. Rồi bà quay lại Minh. Hôm nay ta thấy con hơi khác thường. xác ở đây mà hồn ở đâu vậy Minh? Bên đứng lên trả bài xuôi như nước chảy. Paul là một thiếu niên chưa biết yêu nhưng vì hoàn cảnh được gần Virginia...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 Hay là chúng ta cùng chết một lúc có phải hay hơn không? Bệnh tiếp Chúng yêu nhau đến thế Cho nên khi Virginia đi xa Thì Paul ngã ốm rồi ốm nặng Bệnh của Paul chỉ có một bác sĩ chữa được thôi Đó là Virginia Vì là bệnh... Bệnh không có chữ để diễn tả Bà đầm khẽ hỏi Bệnh gì? Dạ bệnh tim ạ Chris Cardiac Ồ, oh, đó là chứng bệnh hiểm nghèo Nhưng trong sách không có câu nào nói rằng Paul bị bệnh đó cả Dạ, đây là Maladie de Kuo Chứ không phải Christe Kariache Bà đầm kêu lên ngạc nhiên và khen rối rít. Con có lý Con giỏi lắm Đó là bệnh khó chữa hơn các bệnh tim khác Bà gật cụ và tiếp Từ khi giải pháp văn Ta đã giảng bài này nhiều lần Nhưng không có trò nào trả lời hay như con Con sẽ nhận điểm cao nhất của ta từ trước đến nay Bà Đầm đâu chừng 34-35 tuổi Nhưng lúc nào cũng kêu học trò năm thứ tư của bà Bằng các con Mẹ sẽ ăn phân Trong lúc đám đệ tử có chữ đã quá 20 Nhưng chúng vẫn thành kính gọi bà bằng ma măng Có cậu lại dám khen Ma măng trẻ đẹp quá nữa Bà chỉ cười thích thú và Cảm ơn các con Bà rất yêu học trò Việt. Bà cho họ là những học sinh siêng năng, chịu khó, thông minh và chân thật. Bà thường khéo léo than phiền chính phủ đối xử không công bình với học sinh bản xứ. Người ta đồn rằng những lần bà làm giám khảo cuộc thi bằng thành chung. Đến phần hạch miệng, bà chỉ hỏi giới dẫn. Con tên gì? Quê quán ở đâu? Sau này định làm gì để sống? Rồi cho điểm lớn, chứ không hạch như nhiều giáo sư khác đánh rớt học sinh. Hết giờ pháp dân Các bạn bu lại hỏi ý kiến bền để làm bài Còn Minh thì âm thầm đến bên gốc vú sữa Nhìn chiếc xe tím của nàng Lần này chàng quyết trí trao lá thư cho nàng Rồi ra sao thì ra Trong hai chữ yêu hay không Nàng phải nói một dãy xe đạp nam giữa bên tường đối diện Với đám xe đạp nữ dựng ở góc vú sữa Chàng làm như có chiếc xe của mình trong đó Kia rồi chiếc xe tím Chàng bước lại định móc túi Lấy bức thư gắn trên tay cầm Bức thư chàng đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần Công phu hơn cả một bài luận Nhưng nhìn dãy xe đạp nữ Chàng bỗng dẫn ra một điều Cách gửi thư như vậy thật phiêu lưu Có thể người khác thấy sẽ mở ra xem Rồi đem trình lên giám thị Chắc chắn chàng sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường Cả trường sẽ hay Sẽ chế dĩu hoặc khinh miệt chàng như một học sinh kém tư cách Bố chàng một nhà nho học lẫn Tây học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 Tôi thấy hình như bánh sau hơi non Cậu có rối đem đi bơm dùm Kéo chốc nữa cô em cởi nát ruột Dạ để chốc nữa Bây giờ gần tới giờ học rồi Mình vừa nói vừa đi nhanh Nhưng bỗng nghe có tiếng the the Bác ơi có viếu sữa rụng không Lão già lẫn mình quay lại Chàng nhận ra emily Lão hỏi mình Có phải cô em gái của cậu đó không Thấy mình lúng túng lão pha trò Có người đi tìm du sữa chính thôi cô à Xe của cô à, bánh sao hơi non Cô có cần bơm thêm không Có người sẵn sàng giúp cho cô đây emily chạm trán bất ngờ với nam học sinh lạ Thẹn thùng trở vào lớp Đợi cô nàng đi khuất Lão già hỏi mình Cô gái ấy là em gái của cậu à Dạ phải Sao anh em mà kẻ ngoại người lại nổi trú Dạ ở đằng nhà ôm lắm Cháu học không được Nên ba, ba cháu cho cháu vô Ở trong trường tiện lợi hơn Lão cười và nói một hơi Như đã sắp sẵn trong bụng hồi đời nào Hồi cậu chơi vậy thôi Chứ tôi biết rồi Tôi thấy cậu sáng bữa nào Cũng đứng nhìn lên dốc Cô ấy được lắm mà Tương đi tương đứng đậm thấm Gương mặt phúc hậu Cái miệng có duyên Cặp mắt hiền hậu nhưng sắc xảo Hai cô cậu rất xứng đôi Cô học năm thứ hai Cậu ngồi năm thứ tư Thì càng hợp lý Thấy chàng lặng thình Lão lại càng nói già Bộ hai cậu mợ Chưa gặp nhau lần nào sao mà Vừa thấy cậu mợ lại thục vô lớp rồi Hai tiếng cậu mợ Làm cho Minh ngỡ ngàng Chàng không biết đáp thế nào cho đúng Cũng may chuông reo Minh chạy về lớp như thoát nạn Tới giờ sử địa của giáo sư Long Giáo sư rất được mến mộ Học trò bảo ông nói tiếng Pháp hơn Pháp Ông thường đi đăng xê Với bà đầm ở nhà sạc tay Ngoài bờ sông Tiền Giang Ông có máu tứ đổ tượng Chiều thứ bảy ông đi một chến Tới sáng thứ hai Vô lớp không có một mẫu giấy lậm trong tay Ông nhảy lên bureau rô Vừa rung đùi vì giảng tuồng bụng Ông nói chuyện đông tây kim cổ Từ Phật Thích Ca đi tu Đến Christopher Columbus Tìm ra châu Mỹ dân dần Học trò nghe mê tích Bữa nay ông lại kể tình sử Napoleon và Josephine Minh ngồi nghe mà không hiểu Tâm trí chàng còn lớn giỡn Ngoài gốc vú sữa Chàng nâm nếp lo Có người biết ý định của chàng định gửi thư cho Emilie Ái tình là một sự phiêu lưu thú vị Đầy mạo hiểm Mà tuổi trẻ lẫn tuổi già Đều thích dấn thơm vào Tăng học buổi chiều Bền lại đến tắn mình. Bữa nào nó dắt xe xuống dốc Mày chạy đến định đầm một chút Mày cúi xuống 45 độ như mấy ngày xe nhua Chào các bà mệnh Phụ hồi thế kỷ 16 Và nói Xin cho được sẹp vía nương nương một lần Thì kẻ nô tỳ này lấy làm hân hạnh lắm Làm như vậy chừng vài lần Thì thế nào nàng cũng cảm động Và có thể cho mày một miếng tim Còn con gặm chơi Minh bật cười Sao mày không nịnh mà lại suối tao Tao đã bảo là cái gôn đó tao suốt không vô mà Mày là đứa có hy vọng nhất trường đấy Nếu mày không dám nói Thì viết thư Tao đưa giùm cho Nghe nói đến thư Minh giật mình Minh tự hỏi Hay là nó có xem màn kịch hồi sáng ở góc dưới sữa Nó biết thì cả trường sẽ biết Bể cái mặt Như thường lệ học trò năm tư Chán ngấy bữa cơm chiều Do một bà sẫm già phụ trách Chúng đi ra cầu tàu lục tỉnh Đi lại rạp hát Nam Xuân Hoặc lên sân vận động Rửa mắt ở Piscine Rồi đi ăn cơm tiệm lục mừng Duyên Minh thì thơ thẩn ở sân trường Giữa những dấu xe in trên cát Mình cố tìm giết xe của Emilie Chàng đến tận gốc dúa sữa để truy nguyên Nhưng những dấu xe lẫn lộn chồng lên nhau Chàng không thể phân biệt được Mà cây dúa sữa thì cứ đứng im chẳng mắt cho chàng một lời nào Một làn gió nhẹ lướt qua tiếng lá khô rì rào Như tiếng lòng chàng gọi Emilie Chàng buồn rầu quay ra sân Đi lên con dốc rồi ra đường nhựa Những dấu xe đã mất khúc trên mặt đường Nhưng có một vết đã từ lâu in đậm trong tim chàng Emilie, Liliane, Lý Lệ Lan Và sẽ không bao giờ phai Hết tập 1 Còn tiếp